thưa quý vị đằng sau cảm thức về cuộc sống trong tác phẩm của đoàn giỏi người đọc bắt gặp cảm thức về con người có nét mới sâu sắc của nhà văn đó là chuyên văn về chuyên đức mà tác giả đã không ngừng bồi đắp để mỗi tác phẩm là một thông điệp về cuộc sống ân tình thủy chung đề gian trung và cũng đề tự hào ông với đời nông thôn nam bộ những năm giữa thế kỷ hai đoàn giỏi đã cho người đọc cả nước hiểu thêm một nét chân quá chu miền độc đáo đặc sắc Đồng thời, ông cũng phản ánh được bức tranh hiện thực của xã hội nông thôn Nam Bộ lúc bấy giờ. Ngay bây giờ là phần tiếp theo của tiểu thuyết Cả Bó Ngũ. Mời quý khán giả lắng nghe. Ngoài đường xe lính kính chạy rú lên, tiếng tù hấp tấp lê in ỏi xe mô tô trí xuống liên thanh rồ mái ào ào, tiến ra chặn các mối đường đổ vào thành phố. tiếng tè tè tít tè đằng nhà dây thép gió gần dưới nước dụng dập. Kèn lập binh trong các trại lính sông sao gian dậy. Bọn chủ tỉnh sen đầm trong thành phố tán loạn, khiếp hải như một ổ kiến bị lửa cháy. Sáng hôm sau, một đồng chí trong sở bu đưa tin điện ra cho đấu hay. Khắp nơi khởi nghĩa đều một lượt. hóc môn, ba điểm, đức hòa, cai lệ, cao lãnh long xuyên tam bình Camao tây đang cố thủ chưa mở một cuộc tấn công nào, nó đang thăm dò lực lượng ta. 10 giờ trưa hôm ấy, cả thành phố truyền một tin như chớp, cuộc khởi nghĩa đã vào cái lỵ, quân tam chạy thoát, một sen đầm pháp và mấy tên lính bị bắn chết ở xoài hột. Đường giao thông từ Sài Gòn về lục tỉnh bị bế tắc, bọn hội tề địa chủ chạy ca băng đồng, lội ruộng nhốn nháo tập trung về thành phố, bước đi mỗi bước cặp mắt lắm lao lắm lé. Qua ngày thứ 2 Đâm máy 356 vẫn chữa chưa xong. Sáng hôm thứ ba, Pháp chỉ quy một đội lính mã tà, lính tập, mở mấy cuộc tấn công về các dùng long hưng cai lậy. Tù trong khám bị dùng lên cam nhong, chở đi lắp đường, khiên dọn cây cối. Tiếng súng giao phong nổ rầm ràng suốt ngày. Tại xoài hột, ta phá cầu thầy lùng. Chúng mở mấy đợt tấn công vẫn không qua được. Ta chỉ có mấy súng trường cầm cự hơn nửa ngày. Người này ngã, kẻ khác xông lên, chụp súng bắn tiếp chúng qua cầu, thằng co pháp bị bắn gục đầu tiên. Các trận đánh ở xoài hột, lậu chim chim nổ ra ác liệt, xe tăng thiết giáp phi cơ dội bom rầm rầm khắp nơi từ sáng đến chiều. súng đạn hết, lực lượng khởi nghĩa tỉnh mỹ tho yếu dần. bọn lê dương pháp mỗi ngày một thọc sâu vào đồng ruộng. từng đụng khối sáu cất lên ở những làng xa. đường xe lửa sài gòn mỹ tho đã nối lại được. chuyến xe mười giờ trưa bốn ngày hôm sau về đến mỹ tho. chị tám thình chen lấn trong đám người tuôn xuống gần hai giỏ rau cải, tóc tai phờ phạc, mặt mày biến sắc. Chỉ chỉ kịp nói vào tai đấu một câu: "Khu vực ta vỡ rồi, hãy kịp bị bắn chết, anh tìm tôi ở chợ cũ." Mắt đấu lóe những vòng tròn, anh vịnh vào thành xác trên sân ga cho khỏi ngã. Chỉ tắm thân lầm lũi bước qua hai hàng lính kín mã tà, nhìn chằm chạp giao mặt từng người, khuất trong đám đông. Quốc khởi nghĩa các nơi đúa dần, một tuần lễ sau Bọn pháp quy động tập trung các lính cai tổng hội tề mở những cuộc ruồn vào các xã. Đầu mái 356 đã kéo một dọc toa dài lê bánh về hướng Sài Gòn. Đấu như người mất hồn khói cuồn cuộn nổi lên trong những chòm tre. Từng dọc người bị bắt tập trung ngồi lố nhố bên đường, tai trối hoặc sau lưng. Những thân cây dầu, cây trái ngựa bị cưa đứt tiện ứa ra một lớp nhựa đỏ bầm dưới nắng như những cần cổ bị chặt ngang. Tiếng trọng pháo 75 ly nã vào các cánh đồng kinh năng, tân lập ầm ầm. Từng đàn máy bay đen sì lượn trên vùng thân nhân Tam hiệp Long Hưng, Cù Lao Nam thôn trút xuống hàng loạt bom rung chuyển. Bánh xe dẫn rít trên đường sắt ken két như tiếng nghiến răng căm hờn. Một tên đội Lê Dương cầm súng liên thanh bảo vệ đầu máy nói tiếng Việt lơ lỡ với đấu. Mày biết không, cộng sản là quân ăn cướp, nó nổi loạn chống quan lớn, nó muốn làm cái gì? hồng súng liên thanh của nó liêu liêu chỉ vào những người đi dưới đường dọa nạt đổ xúc một giá than hát vào lò tăng lửa bay tuế ra ngoài anh muốn đập vào đầu tên đội lê dương một cái cho dở làm đôi anh cười vuốt một hồi trắng nhìn vào mặt nó nó muốn cái gì nó là quân ăn cướp đúng đấy tên đội lê dương tưởng đấu nói nịnh theo hắn cười hố hố như con chó sủa đưa vào tay đấu một điếu thuốc lá chiều hôm sau trên chuyến xe về mỹ tho qua khỏi ga tân hiệp anh dèn về hướng trầm cái dầu nhà năm kiên đã cháy ra cho bốn cây cột thành thang đứng liều nghiêu, khói còn âm ỉ bụi tre bên bờ giếng nám đen rũ ngọn xuống như một cái đầu đang khóc đậu thấy ngực mình nhói lên như bị đặt một cục thăng đá cháy loè lửa xanh anh dụi mắt hai ba lần coi có phải thật không chiếc xe hỗn hận kéo còi bánh rít gian két mỗi lúc một xa dần tối hôm đó anh đến tìm chị tám thình trong một gian nhà lá khu chợ cũ Chị tắm Thịnh thấy mặt anh, nước mắt chị tuôn ràn rụa. Hồi tới này tay nó ruộng dùng chung quanh Tân Hiệp, bắt về hơn 400 người nữa. Anh Nam Kiên bị bắn nát một cánh tay, đang giam trong bóp trần chánh Có đồng chí thoát xuống đây cho tôi hay, những anh em còn lại đã rút vào tháp 10. Pháo trào đang xuống, bọn tay đàn áp khốc liệt. Những người nào chưa lộ mặt thì lẫn lộn bám lại giữ cơ sở. Tôi đang bị hội trề truy nã, đồng chí ấy bảo tôi phải trốn đi. Đậu thấy như đất dưới chân mình sập xuống, anh nín lặng một hồi lâu. Tôi về Sài Gòn nghe nói trên hốc môn bà điểm, chúng triệt hạ có làng, không còn một ngôi nhà. Cù lao năm thôn ở cây lậy cũng bị ném bom liên tiếp, thay chết đầy đồng, ngập dưới bãi sông. Bây giờ chị ngừng hoạt động ít lâu, chờ chỉ thị. Chị phải trốn đi gấp mới được. Chị đắm thân nhìn ra ngoài sân tối đen, ánh đèn điện lưu thưa, gian ệnh nhấp nháy như một hàng đôm đốm trên đường vô chùa chỉnh tràn. Tôi sẽ đi về miệt thất sơn anh à, bọn hội tề đã lục tết lấy được mấy bức ảnh của tôi, lưới mật thám của nó đang theo dõi bộ dây rất ngặt. Tôi có một người gì, tu ở chùa thiện tâm trên núi cấm tôi sẽ trốn vào đó tạm ẩn náu bao giờ tình hình thuận lợi, đồng chí cho tin tôi về. Tiếng đồng chí rung rung trên môi chị, hai mắt chị đó que nhìn xuống đất, đấu thấy ruột xe lại, một làn gió lạnh thốc vào lưng lai ngọn đèn, đấu cài thêm khuy áo, anh chợt rung mình nghĩ đến tiếng cùng lẻn tẻn một cốc sân lạnh ngắt đặt máy chém của khám lớn Sài Gòn trong một phút hình bóng tên lơ công thằng Hương cả hùng thoáng hiện ra ngoạc ngẽ tiếng cụ đồ Nam Chi vọng về như một lời thầm thì thấy thượng vô năng sự đô lai tâm bất chuyên gương mặt đồng chí bí thư tỉnh ủy đềm đạm cương quyết hai mắt sáng như sao cái nhìn tưởng chừng thấu suốt tâm can mọi người rặng cây xanh dùng tân lập Mới hồi nào đây anh đưa nắm tay lên thề, vì dân tộc, vì giai cấp, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. Những mái đầu ngẩng lên trên một bờ đê, đấu đứng dậy, đánh viêm trăm lửa húc, mắt anh long lên nhìn một đoàn xe thuần tiểu, súng lấp lưỡi lê tua tủa, chom chom quét ánh đèn pha về hướng cầu chỉ. Thổi nghỉ năm kỳ như một ngọn lửa gặp gió to, rụi dần, rụi dần sau một cơn mưa trút nước. Hàng ngàn người dùng hốc môn và điểm bị bắt tàu dây kẻm giữa lòng bàn tay, nhốt vào xà lan nhận chìm giữa biển khơi. Chợ giữa thuộc huyện Châu Thành Mỹ Tho bị máy bay dọi bom giữa lúc hàng mấy trăm người đang tụ họp bán buôn một buổi sáng. Sát chết bị hội tề kéo dùi trong một hố sâu, thay chương lên đội đất cao như một cái gò món cay chợ mới tam bình càn long cà mau bị đàn áp khốc liệt nhà cháy người chết vô số hàng dạng kẻ bị bắt đi đày hội tề địa chủ ác bá được dịp trả thù đêm đêm rình rập dẫn mật thám bao soát nhà bắt bớ một buổi sáng đấu xuống ga Tân Hiệp hỏi thăm chị Nam Kien bây giờ ở đâu thì bị hội tề lính kính ập đến bắt chúng xích tay giải anh về giam ở khâm số bảy Mỹ Tho dụ dỗ mua chuộc hứa cho tiền bạc thăng lương vẫn không làm anh lai chuyển Anh bị đưa về bót nhà diệt điều hòa. Cửa phòng tra keng két hết ra. Hai tên lính kính đưa anh vào đóng lại một tiếng sầm. Một tên cò cởi trần, cầm cây ma trắc, chỉ anh ngồi xuống một cái ghế. Đấu nhìn vào một góc, hai hàm răng anh cắn chặt lại, cho khỏi rung tay. Một thân hình người bị tra tấn mềm nhũn như một cái áo rách. Sợi dây sắt to bằng ngón tay quấn vào đầu ngón chân cái, rút lên trần nhà. Người đàn ông bị treo, dông đầu xuống đất. Một cánh tay đã bị cắt cục, băng trắng ứa máu, lầy nhầy, gương mặt sưng húp, môi tím bầm như quả cà tím, máu khô bết lên tóc xoắn lại từng lọn. Tên cò bậc thám tách lỗ tai người đàn ông, giật một cái mạnh, hai mắt sưng tròn như trái ổi dập từ từ mở ra đầy tròn trắng. Trời ơi, Nam Kiên! đấu cắn lưỡi mình gần đất cho khỏi kêu lên. Chúng đã tra tấn đánh đập anh giả mang thế nào mà đến nỗi đấu nhìn thấy anh không nhận ra. Tên cò hỏi Nam Kien, mày biết ai đây không? Nam Kien gật đầu biết. Hai mắt xanh lè của tên cò cười nhau lại dưới sống mũi nhọn quắc như mỏ diều hâu. Phải, nó vẫn làm chung với mày không? Nam Kien gật đầu. Nó có vô còn sản không? Ai phá hỏng đầu máy ba ngày hai tháng mười Nam Kien lắc, rồi từ đấy anh không nói một tiếng gì nữa, nhắm mắt lại thiêm thiếp như một người ngủ say tên cò lồng lộn đá về đinh vào bụng, dòm ngược anh như điên dậy. thân hình nam kiên lắc lư, đông đưa như một quả lắc đồng hồ. hắn đánh vào nam kiên không khác nào đánh vào một bao bông gòn, một cái gói cao su. gương mặt nam kiên chỉ thoáng gợn nhăn. lâu lâu bị đánh trúng chỗ nhược đau quá, anh chỉ è e một tiếng trong cổ họng. tuyệt nhiên không hề rên hay kêu một tiếng. chúng cột hai tay đấu treo lên, bốn bức tường dính đầy máu khô lại nước ra từng miếng. Công lên như bánh tráng, sạng gạch trơn nhớp, một màu tím bầm tan đến lõm mưa. Hôm sau, Nam Kiên chết, đâu bị tra tấn mỗi ngày hai buổi, đủ thứ cực hình, máy bay tàu lặn, châm điện vào Ngọc Hành, anh vẫn không hé răng khai một lời. Mỗi lần bị roi đoàn đánh đập, anh thấy hiện lên trong mắt Nam Kiên đầy tròng trắng, hé nhìn anh đầu khẽ lắc. Nửa tháng sau chúng đưa anh lên giam ở khám lớn Sài Gòn vì tội Ăn cấp hàng của kho nhà rồng, có tiền án, đã sửa giấy thuế thân. Nguyễn Văn Đấu, tình nghi cộng sản. Đấu bị giam ở khám lớn hơn 2 tháng, rồi chúng đưa anh lên biên quà, còng tay chân đêm ngày. Hàng đoàn xe cam nhông bọc nứa sắt che bố bịch bùng kính mít, nối nhau chở tù cộng sản tình nghi về căn bà rá. Một buổi sáng, Đấu bước lên xe đi đầy. Hai hàng người đúc chân vào còng sắt, gầy yếu như những bộ xương dưới mồ chui lên bên cạnh anh là một cụ già theo đạo cao đài minh sư lưng còng cuối mại xuống đầu gối một tên lưu manh bịch trăng vàng tay chân thâm răng rặc ngửa cổ nhìn lên trần xe hai người dồn khích vào nhau như cá mồi hợp thở hào hển mũi hướng ra hai lỗ thông hơi xe rù rù chuyển bánh dọc tới những cái đầu tóc tai lù sù chấm óc lắc lư dội vào nhau lớp cớp những cặp mắt phơ phạc đầy rồng trắng lơ láo nhìn nhau Đoàng xe như những con bò hung rì rì bò suốt ngày vào rừng sâu trùng điệp. Đấu nhìn qua một lỗ thông hơi, qua tân nguyên, qua phước hòa, sắp tới lăng từ sông, thanh lợi, thì trời đã gần tối. Hai bên đường rừng cao su liên tiếp gió lộng âm u rít dài qua những cành lá rậm kêu o o. Hết rừng cao su lại đến rừng tròi. Xa xa dánh lửa chập chờn của đàn bào thiểu số làm cuỗi, heo hút trong hơi đất xông lên mờ mờ như sương trắng những ngọn đèn pha vàng ợt quét một làng ánh sáng qua các thân cây sù sì nhánh cong xuống như những cánh tay ma quái thò ra mặt đường bà rã là ngọn núi cuối cùng của dải Trường Sơn cao gần chín thước trên danh giữa rừng bụi ngút ngàn của tỉnh biên hòa bòn phát dùng làm nơi an trí gần một tù chưa thành án căn tà lài giam tù chính trị từ năm một cách đó gần một cây số cũng đã giờ gì đây anh em tù thường bảo nhau Dào bà rá như cá dào hũ Một con kiến cũng không bò lọt ra khỏi trại tập trung này Xe bóp một hồi còi qua sân bay Vinh quận Mọi người nhốn nháo sắp tới rồi Chuẩn bị về quê hương mới Nghe anh em khỏi chợ bà rá đổ độ 3 số Xe bắt đầu đổ xuống dốc Đấu nghe rụt mình thoát lên Đoàn xe cắm đầu bò xuống một lũng sâu Không khí nặng nề ẩm ướt Sương trắng phủ chạy như lặn vào bột chung nước gạo Hết dốc này xuống dốc khác Dòng qua ngọn suối dông, đoàn xe đổ trước một giải trại nối dài, lập tranh nếp giữa chân rừng. Từ đây bắt đầu cuộc đời an trí, ngày ngày đấu lên rừng đúng củi xe đá. Những thân hình khọp cõi thất thiểu còng lưng, dưới nắng từ tinh xương cho đến xế chiều. Anh em thường phạm lê chân còng trái xác bước từng bước nặng nhọc, gục đầu dưới ngọn rôi gân bò của những tên cò tay cai đội. Các cuộc tranh đấu chống đánh đập, cải thiện đời sống tù nhân lâu lâu do anh em chính trị phạm lãnh đạo nổi lên. Đời sống cũng đỡ được đôi phần giấc giả. Có một ngày, đấu và một số anh em leo núi cắt tranh về che thêm mái dách. Bên kia là con sông bé, nước đổ ầm ầm ầm, băng băng chảy xiết. Một cụ già lơm khơm gỡ dắt hết con này đến tới con khác. với một gốc cây, đấu nhìn sững hồi lâu, dục chạy tới kêu lên. Cụ Nam Chi, cụ Nam Chi. Tôi là đấu đây? Cụ già nghe tiếng gọi ngước lên nhìn. Mới có mấy năm, Cụ đã già thêm gần hai mươi tuổi. Hai má nhô ra, Hàm răng dẫu lên, Mắt chàng ẻo, Lờ đờ, rung rung cầm tay đấu, Nổi lấp bách. Cháu cũng lên đây sao? đấu cười, Đưa tay gãi ghế đầu hỏi lại, Cụ cũng lên đây sao? Rồi anh kéo cụ ngồi xuống một hòn đá nói, Cụ làm ngu công, dời núi Thái Hằng, Tôi nguyện lăn theo xe đá, Lo gì ngọn núi bà rá này có ngày không bị bạc đi Cụ Nam Chi ôm ngực ho sù sụ hồi lâu Hai bàn tay gần như que củi mân mê tạo rách mướp Tôi già yếu rồi Tự xét mình không dí nổi ngu công Thời buổi này tôi có cố gắng đến đâu Cũng chỉ làm cái công việc giả tràn xe cát Quân chúng người ta nghe nói tới việc lập vua chúa Họ ngễn tai bỏ đi Cuộc đời mỗi ngày một tiến lên Mình đâu có thể kéo lùi bánh xe lịch sử lại được Tôi thì sức mỗi ngày một kiệt, như ngọn đèn hết dầu lung lay trước gió. Hai mắt cụ lờ đờ, mặt ta vắng. Ngày ra khám lớn Sài Gòn, tôi về lăn ông bà chiếu bàn tâm, viết liễn sóng lay lất, mong yên ổn đôi ngày chiều tà bóng xế. Nhưng muốn yên, mà nào có được yên đâu. Bọn Pháp lại bắt tôi đà lên đây. Đấu nhìn một cái cổ thụ tróc gốc nghiêng xuống bờ sông nói. Mình không quật chúng ngã xuống, thì chúng cũng vẫn đè lên mình. Cụ già yếu, không giấy nổi ngu công thì cũng rất có thể làm trương tử phòng, thổi tiêu, làm cho 2.000 đệ tử của hạng giỏ bỏ đi lắm chết. Nghe đấu nhắc lại những câu chuyện ngày trước cụ đã kể cho đấu nghe. Cụ cúi mặt lấy tay để mân mi hòn đá. Mười hôm sau đấu lại gặp cụ ngồi sử nắng trên hòn đá hôm trước. Hai người trò chuyện hồi lâu. Cụ Nam Chi bước dậy đi đáy, bỗng rên lên mấy tiếng, gục xuống. Đấu bước lại đỡ cụ lên, bãi nước đáy đỏ hồng đầy máu đấu cổng cụ về trại, anh em ai cũng lắc đầu. đã ra máu thì không cứu nổi nữa rồi. gần một người mà mỗi tháng cả căn chỉ có mười hai gram ký ninh, làm sao súc rét không giết hết con người ta được? chạy qua trại hai mời cụ Trần Hợi sang xem mạch coi thế nào. Cụ Trần Hợi là một đảng viên cộng sản bị đài lên đây trước khỏi nghĩa trong căn ai cũng mến, cụ có tài làm thuốc nam rất giỏi, bằng pháp quyết để cho tù nhân chết mòn mỏi vì bệnh tật sốt rét giữa chỗ rừng sâu nước độc này. Cụ tổ chức anh em đi tìm rễ cây thuốc lá trên các ngọn núi xung quanh về chữa bệnh. Cụ thường nói người cộng sản bất cứ ở đâu cũng phải có óc tổ chức luôn luôn chủ động nắm vững tình thế. Cụ Trần Hợi xem mặt tông lắc đầu. Cụ Nam Chi uống hết hai thang thuốc, tỉnh lại được hơn một ngày. Tối hôm sau, cụ Nam Chi nhắn người gọi đấu lên. Nước mắt cụ lưng tròng, tiếng phào phào như hơi gió. "Sức tôi không bạc nỗi núi Thái Hàng thì có cháu. Tôi bây giờ là một cái cây mục, được trận đấu đành chấm dứt ở đây. Con đường của cháu đây là con đường chính nghĩa, hợp với ý nguyện của quần chúng cần lao, nhất định cháu sẽ thành công. Tôi chỉ tiếc không sống nhìn được ngày mai ấy." Đế quốc Pháp như ngọn đèn lụm rồi. Cụ thở hào hển, mồ hôi rịn ướt trán, đôi môi cụ mấp máy, đầu cúi sát tai xuống, cụ lắp bắp, đời chẳng việc gì khó, chỉ sợ lòng không bình, rồi cụ rơm rớm nước mắt thở phào một tiếng xui tai. Ngày tháng có dài đến đâu rồi cũng qua đi. Những cây gõ, cây cẩm lai xanh ngắt đã mấy lần rụng lá. Đâu được anh em dạy học đã biết chữ, trong những cuộc tranh đấu với bọn trốt kính thân nhật Anh tỏ ra là một người có lý luận sắc bén, nỗi năng hoạt bát rất vững lập trường. Những buổi chiều mưa dầm thối đất, cây trên núi ngã ầm ầm, những đêm trăng thanh biếc, nằm nghe thác đổ triền biên, cọp gầm dưỡng hú, lòng anh vẫn rạo rực như một buổi bình minh hưởng nắng. Tiếng một đồng chí nằm gần anh, đọc thơ tấu hủ sang sản, anh nghe gần thuộc Lào tất cả. Ngày mai của dân tộc, của giai cấp nhất định không xa. Ngày mai tất cả sẽ là chung. Tất cả sẽ là vui và ánh sáng. Ngày mai ấy sắp sửa đến rồi. Tháng 3 năm 1945, một đêm nồng nực, đấu chưa ngủ còn nằm thao thức. Đồng chí Bí Thư chi bộ, căng tê gọi anh dậy ra ngoài sân họp có việc quan trọng. Trăng sáng ngời, những máy đầu chầm nhôm bàn tán, đồng chí Bí Thư nói. Nhật đã đảo chánh Pháp ở Sài Gòn rồi. Chúng đã chiếm biên hòa sắp sửa tiến lên chợ Bà Rá, bọn Pháp đầu hàng nhục nhã. Vì gói dân Việt Nam cho phát xít Nhật. Anh em chuẩn bị vượt căn về địa phương hoạt động, phải nắm kịp thời cơ. Nhật coi hùng hổ chạy chứ thất bại đến nơi rồi. Tí đồng chí Đức Quảng từng đoạn bị lấp đi bởi những tràn câu hỏi trùng dập, giọng Xi Sa ban tán giữ trật tự mãi không nổi. Hồng quân Liên Xô đã đánh lui quân Đức ra khỏi Stalingrad rồi, ngày đêm đang tiến về phía Tây, sướng quá anh em ơi. Ta đã chiếm mấy tỉnh miền Bắc, thành lập giải phóng quân rồi mặt trận diệt Minh đang thu hút hàng triệu quần chúng, quân Nhật tàn bạo đã gây một căm phẫn cực độ trong đồng bào toàn quốc, nhất định nó sẽ chết bây giờ. Anh sẽ về đâu? Về đâu à? Về địa phương cũ hay đâu? Còn chờ sự phân công của đoàn thể chứ? Nhất định trốn. Phen này thì bọn nó hết chạy vào những lớp rào chẽn gai và hăm dọa chặt đầu. Đấu chợt thấy xã Bình Sơn xanh rần, những cành bấm tành mong móc, xóm kèo nèo xá rung mình chuyển dạy. Anh nói vào tay một người bạn. Tôi đã chuẩn bị trong mấy tháng nay rồi. Từ lúc Hồng quân Liên Xô bắt đầu phản công, hai người khoái trá bắt tay nhau cười ha hả. năm bộ đấu riết chuẩn bị giờ tổng khởi nghĩa. Các tổ chức quân chúng ngày đêm củng cố hàng ngũ dưới ngọn cờ chỉ đạo của giai cấp vô sản và mặt trận Việt Minh. Tin Hồng quân Liên Xô vào đến Bá Linh như một tiếng sét giáng vào đầu bọn giặc lùng đang lê thê kéo gơm dài đi thất thiểu. 20 sư đoàn của phát xít Nhật cũng bị Hồng quân đánh tan ở Mãn Châu toàn bộ quân phát xít đức ý nhật đầu hàng lệnh chuẩn bị khởi nghĩa toàn quốc đã xuống tận các chi bộ rồi mười tháng tám năm một nghìn khởi nghĩa nổ đều một lượt phát xít nhật kéo cờ trắng đầu hàng mặt trận việt minh cấp chính quyền cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc thị sảnh sài gòn hàng dạng bước chân từ các nhà máy đồng ruộng ngõ hẻm hang cùng rầm rập tiếng về thành phố thanh niên cứu quốc thanh niên tiền phong ngày đêm giác tầm trong canh gác trụ sở lui tới dọc đường tiếng hát Nào anh em ta cùng nhau song pha lên đàn, bốc mãi lên cao, rung chuyển trời xanh. Các tỉnh tiền giang hậu giang tưng bừng rộng trả nhạc tiếng quân ca. Người ta đổ xô ra đường đi mãi đi mãi, băng cờ biểu ngữ, phớt phới rập rờn. Tầm dòng giặc nhọn, súng gom gió mát tu tủa, chập chùng, nối nhau rợp đất. Đấu phụ trách chủ nhiệm quân bộ Việt Minh trong tỉnh Rạch Giá. Anh làm việc ngày đêm, hoạt động từ lúc ở Bà Rá trốn về. Rồi khởi nghĩa cấp chính quyền ngày đêm anh không chợp mắt hay má hấp sâu, ria xanh lúng phúng, tóc ra dài, anh cũng không có thời gian hớt niềm vui phấn khởi cuốn trọn trong lòng anh như những thác người biểu tình chạy mãi trên khắp nẻo đường. Quân đội đồng minh vào giải giới nhật, cuộc biểu tình khổng lồ ngày hai tháng chín ở sài gòn mừng ngày độc lập, súng phản động pháp nấp theo quân anh ấn, hàn ngát bắn vào đám đông. Tình hình trở lại gây go, quỹ ban nhân dân nam bộ kêu gọi đồng bào bình tĩnh trước âm mưu khiêu khích, cương quyết chặn bàn tay phá hoại của bọn ta say đệt tuyệt đối tuân mệnh lệnh chính phủ Hồ Chí Minh trong một cuộc mít tinh ở châu thành rạch giá đấu dự bước xuống diễn đàn giữa tiếng vỗ tay hoan hò chưa dứt thì một cụ già xu lấn giạt nắm đông chạy đến ôm chầm lấy anh hai bàn tay cụ run rẩy cháu đấu trời ơi cháu còn sống đây sao Đấu nhìn một giây dục ôm cụ nghẹn ngào cụ tắm hiền, cháu đây cháu là đấu đây trên gương mặt đen sạm gân góc của anh lăn tròn hai giọt nước mắt xuống má Cụ Tấm Hiền khóc khu khu, hét lên, gọi lại phía sau lưng. Chú Tư U đâu rồi? Quả thật chứ không phải trong lầm đâu. Chú ơi, thằng Đấu còn sống đây nè. Nước mắt cụ chảy ròng ròng Vậy mà hồi đó có tin cháu chết ở trên Sài Gòn rồi. Một người đàn ông mắt hủng sâu, mù một mắt chen dào. Thằng Đấu đâu? Đây hử. Trời ơi, đâu tưởng có ngày nay. Chú là Tư U đây. Tư U chỉ nói được đến đấy dục khóc. Cháu ơi! thằng hướng cả hùng nó đánh chú đuôi hết một con mắt năm một nó nói chú là cộng sản hôm cướp chính quyền đến nay chú cứ nằm trên bao thấy cha cháu quài tư u mũi lòng khóc lớn lên anh bảy phát ơi không sống mà coi con coi cái anh ngày nay những người đứng chung quanh đó đều cảm động ướt nước mắt trước cảnh hội ngộ của ông chủ nhiệm quận bộ diệt minh và hai người ở đâu trong ruộng ra giữ mít tinh đấu đưa cù tám hiền và tư u về trụ sở Dọc đường, cụ Tám Hiền hết nhìn người này đến nhìn người khác, coi có ai quen để tìm sang sẻ nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng cụ vào phút này. Đấu hội chú Tư U, Hưng Cả Hùng bây giờ còn sống hay chết rồi? Tư U trợn một mắt căm hờn, đã mấy con rùi bu lên một miếng lá chuối. Còn sống chứ chết sao được? Thằng đó cọp giật nó chưa chắc đã chết. Bây giờ nói theo mình mới lạ chứ? Chuyện dài lắm, về tới nhà chú sẽ nói cho cháu nghe. Đấu bừng bừng hai tay. Anh cắn môi lặng thinh, giác cụ Tám Hiền và Tư U vào trụ sở. Ba người ngồi trong một căn phòng, cửa sổ mở ra phía biển. Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh khắc một bảng lấp lánh sáng ngời trong khung kính, lá cờ đỏ sao vàng rung rinh trong hơi gió thoảng phủ từ tầng nhà xuống gần đến mặt đất. Cụ Tám Hiền vào vào nét mặt nhìn đấu nói: "Từ lúc cháu bỏ làng lên Sài Gòn rồi, sớm kêu nẻo này xảy ra không biết bao nhiêu tai họa, mẹ cháu bị hương cả hùng thuốc chết." Nó giở nhà cháu về các chuồng trâu. Bác Thạch Khum cũng bị hương quản phách dẫn tào cáo đến bắt vì tội nấu rượu lậu, bị đánh chập lá mía bỏ mình trong khám. Vợ bác buồn trầu bỏ làng về Bạc Liêu. Còn con Kim Diêu thì nghe tin cháu chết, nó bỏ đi đâu biệt tích, không biết sống thác thế nào mà từ đó đến giờ bạc vô âm tính. Đẩu nén tiếng thở dài, tăng hắn một lúc nói: "Cháu có nghe tình ấy, lúc cháu bị giam ở khám lớn Sài Gòn gặp Hi Tỷ." Tư U nhận ra phía biển, Lơ Đảnh đưa tay lên nhổ râu cằm. Vậy mà cháu không có một lời một chữ nào nhắn về cho làng sớm biết tin, sao cháu tệ bạc quá vậy? Đấu cầm tay Tư U ngậm ngùi. Tôi lên tới Sài Gòn có gửi mấy cái thư về nhà, không hiểu sao mà thư không tới. Tôi ra tù chưa được bao lâu, kế bị đại đi bà rá, vượt trại giam về đây mấy tháng, giờ lúc cũng muốn về thăm bà con quê xưa cảnh cũ, nhưng công việc bề bộn quá. Gái lại cũng chưa phải là đến lúc tôi ra mặt. Cụ Tám hiền cười hịch hịch, vỗ vỗ lên đùi Tư U. Thằng đấu bây giờ là người lớn rồi, lại thêm gánh vác quốc gia đại sự, phải nhỏ nhích như hồi còn ở sớm kêu nèo sáo. Chuyện nước lo trước chuyện nhà, chẳng qua chú Tư U nó nhớ quá thì phiền trách vậy thôi. trường hợp đến đây là hết, mính chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm hạnh phúc.